Phần 1, chương 5 Ngày 11 tháng 10, 6 giờ 32 phút tối, Washington DC Biểu tượng đó không hề có trong cơ sở dữ liệu của bất cứ tổ chức khủng bố nào Penter nói Ông đứng trước bàn họp phía sau là màn hình Chuyển động trên màn hình là ký hiệu phóng to ba chiều của một vòng tròn và chữ thập. Penter tựa người vào bàn phòng họp này là phần mới xây thêm của trung tâm xích ma sau vụ đánh bom oanh tạc bên trong là một cái bàn tròn với màn hình vi tính được gắn trước mỗi ghế căn phòng có sức chứa lên đến mười hai người nhưng lúc này chỉ có ba người ngồi đây ngồi bên phải Peter là cát một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm tình báo quốc tế bên phải cô là adam bros một chuyên gia về mật mã và bên kia bàn là Georgiana Rowey một lính mới của Sigma chuyên về công nghệ sinh học Vậy chúng ta vào thằng vấn đề đi Penter nói và bắt đầu bước đi quanh bàn Ông thiết kế căn phòng này chỉ nhằm mục đích dễ di chuyển và quan sát những người ngồi tụ họp quanh bàn tròn này Biểu tượng này có ý nghĩa gì Nó liên hệ như thế nào đến việc tiêu diệt trại chữ thập đỏ cũng như sát hại con trai ngài thương nghị sĩ đây Adam hắng giọng rồi ngập ngừng chỉ về phía màn hình. Người này đang độ tuổi tứ tuần, ăn mặc giản dị với quần jean và áo len mỏng màu đen. Bên ngoài khoác áo thể thao bằng vải tuyết. Dấu hiệu này có lịch sử rất lâu đời, thuộc sơ khai của loài người. Đôi khi nó dùng để chỉ bốn phương tách biệt. Ý nghĩa này tương đối thống nhất đối với nhiều nền văn hóa, tức là vòng tròn tượng trưng cho trái đất. Còn chữ thập, chia thế giới ra làm bốn phần trong văn hóa mỹ bản địa bốn phần đó tượng trưng cho bốn phương penter thừa nhận cha ông đã từng dạy cho ông điều tương tự như vậy chính xác còn trong các nền văn hóa khác nó đại diện cho bốn yếu tố đất gió không khí và lửa thỉnh thoảng chúng được trình bày như sau ông ta gõ vào máy tính và màn hình thay đổi như quý vị thấy đó Vòng tròn chia bốn trở thành biểu tượng của trái đất Bao gồm cả bốn yếu tố Dấu hiệu này có thể tìm thấy ở khắp nơi trên thế giới Nguồn gốc lịch sử của biểu tượng này khá hấp dẫn Trở về thời kỳ thần thánh Ở một số nước Bắc Âu Dấu hiệu này đã được tìm thấy Khắc trên các phiến đá và đài đá Theo đó là một nghệ thuật điêu khắc Vòng xoắn ốc ngoại giáo Hai cái trước gắn bó mật thiết với cái này Có liên quan ư Phên tờ hỏi Như thế nào vậy? Adam nhấc tay lên, dừng chốc lát, rồi gõ vào máy. Một hình tượng khác xuất hiện trên màn hình. Đây là một vòng xoắn ốc ngoại giáo cách điệu. Các vị có thể tìm thấy chúng ở khắp vùng Bắc Âu. Gõ thêm lần nữa thì hiện ra một vòng xoắn nằm trên vòng tròn ngăn làm bốn trên màn hình. Nhìn xem cách vòng xoắn bắt đầu ở giữa chữ thập và mở rộng ra lấp hết toàn bộ vòng tròn này. Nếu vòng tròn chia bốn tượng trưng cho đất Thì vòng xoắn biểu tượng cho cuộc sống Cụ thể là hành trình của tâm hồn Từ khi sinh ra đến chết Rồi lại tái sinh Cát thở dài Lời giải thích rất hay Nhưng tôi không thấy có liên quan gì Đến tội ác dã man ở châu Phi cả Chúng ta có lạc đề không vậy? Có lẽ không Jogwiana Rowi tranh luận Và ngồi thẳng dậy trên ghế Đây là một phụ nữ rắn giỏi, tóc cắt ngắn như nam giới. Tôi đã nghiên cứu lại bản thảo báo cáo của NATO, dù các dữ liệu chỉ là sơ bộ và chưa chắc chắn lắm. Nhưng tôi tin rằng vụ tấn công có khả năng nhằm phá hủy cánh đồng của tập đoàn Viettus ở đó hơn là sự thù địch giữa lực lượng nổi loạn với chính phủ Mali. Tôi đồng ý, Kat nói. Lực lượng Tuareg không bao giờ tàn bạo đến mức này. Hầu như chiến lược của chúng Chỉ là kiểu đánh và chạy Không phải là kiểu tan sát quy mô như vậy Lại còn trói chàng trai đáng thương kia Giữa cánh đồng ngô cháy rực Rồi đóng dấu anh ta như vậy Georgiana lắc đầu buồn bã Có thể đó là lời cảnh cáo Đối với những gì mà tập đoàn này Đang tiến hành ở đó Cụ thể là nghiên cứu về thực phẩm biến đổi gen của họ Theo kiến thức của tôi Về công nghệ sinh học Tôi biết có rất nhiều tranh luận Xung quanh loại thực phẩm này Người ta ngày càng phản đối sự can thiệp vào thiên nhiên như vậy Và việc phản đối này hầu hết đều xuất phát từ nỗi sợ hãi và thiếu hiểu biết Tuy nhiên, một phần cũng là do sự giám sát lỏng lẻo của chính quyền trong nền công nghiệp đang bùng nổ này Tôi sẽ trình bày chi tiết hơn Penter ngắt lời cô Nhưng hiện giờ chỉ nên tập trung vào mối liên hệ giữa vấn đề đó với vụ này thôi Dễ thôi mà, làn sóng phản đối công nghệ biến đổi gen đặc biệt rất mạnh ở châu Phi. Các quốc gia như Zambia và Zimbabwe gần đây còn cấm các khoản viện trợ lương thực có chứa thực phẩm biến đổi gen, dù hàng triệu người ở cả hai nước phải đối mặt với nạn đói. Cơ bản mà nói thì đây là một chính sách ngu ngốc, thà chết còn hơn. Ý nghĩ điên rồ đó đã tràn lan và phát triển mạnh. Tôi tin rằng vụ tấn công vào trại chữ thập đỏ cũng có nghĩa là đánh vào tập đoàn Viettel Cô chỉ vào biểu tượng trên màn hình Nên tôi cho là Mô tả về nguồn gốc của biểu tượng Mà Adam đã trình bày Có thể hỗ trợ cho vụ này Penter bắt đầu hiểu ra Một ký hiệu Tượng trưng cho trái đất Georgiana nghiêm giọng kết luận Kẻ gây ra vụ này tin rằng Chúng đang bảo vệ trái đất Tôi cho rằng Chúng ta đang đối phó với một nhóm khủng bố sinh học Có tiềm lực quân sự mới cắt chau mày. Gợi mở một chút ý nghĩa rồi đó, tôi sẽ cho tìm nguồn tài liệu theo góc độ này để xem chúng ta có tìm ra bọn khủng bố là ai và đang ở đâu không. Painter quay sang Adam Bruce, khám phá của anh đã gợi mở hướng điều tra vụ này. Chúng tôi đã ngắt lời ông, vậy ông có muốn bổ sung gì thêm không? Chỉ một điều nữa thôi, về vòng tròn ngăn tư và đường xoắn ốc. Hai ký hiệu này là cực kỳ quan trọng và có ý nghĩa đối với đạo giáo Bắc Âu, đặc biệt là đạo Center. Thật ra, khi vùng Bắc Âu chuyển sang đạo Cơ đốc, các biểu tượng đó đã trở nên gắn kết vào niềm tin mới. Chữ thập trong đạo Center phát triển thành chữ thập được dùng trong ngày nay. Adam mở ra một bức hình mới trên màn hình, kéo dài đường dọc của biểu tượng ngoại đạo tạo thành hình chữ thập đạo Cơ đốc. Tương tự như vậy, Adam tiếp tục nói: Vòng xoắn ốc trở thành biểu tượng của Chúa Miêu tả đường đời của Ngài Từ lúc sinh ra đến khi chết Rồi lại hồi sinh Vậy ý nghĩa của điều này là gì? Cát hỏi Không còn kiên nhẫn được nữa Tỏ rõ vẻ lo âu khi theo dõi Từng lời của Georgiana trước đó Nhưng Penter đã nhận ra Adam có thể dẫn vấn đề đi tới đâu Với nhận định cuối cùng này Ông hỏi chuyên gia mật mã này Vậy ông cho là bọn khủng bố sinh học đó, không đóng trụ sở ở châu Phi sao? Người này lắc đầu. Vòng tròn ngăn tư, dù có thể tìm thấy trong một số nền văn hóa châu Phi, nhưng hầu như chỉ là mặt trời, chứ không phải là trái đất. Tôi nghĩ chúng ta nên chuyển hướng điều tra sang vùng Bắc Âu, đặc biệt là trụ sở của công ty Viettus cũng ở oslo na uy Riena mỉm cười. Vậy nói cách khác, chúng ta đang truy lùng một bọn đạo center phá bĩnh à adam không cười đáp lại mà chỉ khẽ nhún vai có sự phục hưng của ngoại giáo mới trên khắp châu âu nhưng thực ra nhiều nhóm trong số này đã khá lâu đời như nhóm vòng tròn khế ước chung của đạo center và nhóm sắc lệnh cổ của đạo center cả hai dòng này đều xuất hiện từ thập niên một nghìn bảy trăm trong khi các nhóm còn lại có nguồn gốc lâu đời hơn nữa dù sao Hoạt động của họ cũng ngày càng phát triển ổn định. Chỉ có vài giáo phái đã quân sự hóa niềm tin của họ và rất phản đối công ty. Tôi cho là nên tập trung điều tra ở khu vực Bắc Âu này. Cát gật đầu, có vẻ kiên quyết và đã hoạch định sẵn trong đầu rồi. Penter đi vòng ra phía trước phòng họp. Tôi nghĩ đây là một bước khởi đầu tốt nếu như các vị đều... Chợt có tiếng điện thoại gieo trong túi. Làm ông dừng nói Penter nhấc tay lên Suy nghĩ một hồi Rồi lấy chiếc Blackberry ra kiểm tra người gọi Đó là trợ lý của ông Ông chợt nhói lên mối e sợ Anh ta đã được dặn Là không nên làm phiền Trừ khi có chuyện khẩn cấp Có chuyện gì vậy Brent Thưa sếp Có tổ chức vừa gọi tới Có nhiều cuộc gọi khẩn cấp tới số 911 Phát ra từ khu Princeton Dường như có trận hỏa hoạn đã nổ ra ở phòng thí nghiệm của Icon. Ventor giữ nguyên nét mặt. Đó là nơi mốc Kukalid và John Craig được cử tới. Hai người lẽ ra đã đến nơi một tiếng trước đây, hay trước đó nữa. Ventor cố ý tránh ánh nhìn của Cát, vợ mốc. Hãy liên lạc với chính quyền địa phương và bật vệ tinh lên. Ventor nói, giả vờ cáu lên hơn là muốn báo động. Tôi sẽ đến đó ngay. Ông bỏ máy xuống và nhìn cả phòng. "Được rồi, mọi người đều đã biết nhiệm vụ của mình, vậy hãy tiến hành đi." Painter quay gót và đi về phía lối ra. Ông cảm nhận được cát đang theo dõi mình. Cô ấy đã nghi ngờ, nhưng cho đến lúc ông biết rõ sự tình thì không cần phải thông báo vội, nhất là lúc này cô ấy lại đang có thai. 6 giờ phút tối, mốc dẫn những người khác đi xuyên tầng hầm vẫn nhắm thẳng súng về phía trước anh chỉ còn có 10 viên đạn nhưng có ít nhất ba kẻ tấn công thật bất lợi nhất là phải đối đầu với mấy kẻ có súng máy bắn tỉa kia anh không muốn phí một phát đạn nào anh đã để băng đạn thứ hai trong cặp nhưng lại bỏ bên ngoài phòng thí nghiệm của giáo sư may lói mất rồi có lối nào khác để thoát ra khỏi đây không anh hỏi Andrea. Không, nhưng mà... Cô ta tìm ngược xuôi hành lang John Crest cố kiềm lấy khỉu tay để giữ cô lại Nhưng cái gì? Mốc nhấn mạnh Tòa nhà thí nghiệm được xây theo dạng có thể tháo rời Để dễ dàng thay đổi hình dạng các phòng Cô ta vội nói rồi chỉ lên Giữa các tầng có khu bảo trì rất lớn Với lối đi hẹp dành cho công nhân Mốc nhìn lên trần có thể dùng được. Vậy điểm tiếp cận gần nhất nằm ở đâu? Cô ta lắc đầu, vẫn còn run vì sốc. Tôi không biết. Mốc dừng lại và nắm lấy vai cô ta bằng bàn tay già. Andrea, hãy hít thở, bình tĩnh nào. Lửa súng máy nổ tung, một người đã đi vòng ở cuối hành lang kia, súng bắn dữ dội. Sức công phá dội đến tường và dưới sàn. mốc lấy vai che cho Andrea và bắn tới tấp về phía cuối hành lang, làm phí mất đạn dược quý giá. Tay súng cúi xuống né ngay tức khắc. Mốc xô người phụ nữ qua cánh cửa gần nhất. Fred yểm trợ theo sau. Cánh cửa dẫn vào một phòng chờ. Một bộ cửa đôi thứ hai hiện ra trước mặt họ. Chạy đi! Mốc hét lên. Họ xếp hàng chạy qua phòng kế bên. Ánh sáng tự động bật lên. Và để lộ một khoảng không rộng lớn Được ngăn cách bởi các buồng bằng thép không gì Mùi của phân động vật và xác chết Sọc ngay vào mũi mốc Mốc trượt nhớ lời miêu tả của Andrea Về kết cấu tầng hầm Đây chắc là nơi nhốt thú để thí nghiệm Một con chó sủa lên Từ một trong các dãy ở phía sau Gần hơn là mấy con vật nhỏ hơn đang chuyển động Còn một số không nhỏ lắm Dọc theo dãy cuối Có những chuồng lớn hơn mấy chú heo bụng phệ đang gáy và thở một vài con kêu ré lên và mệt lử trong vòng tròn chúng còn rất nhỏ chỉ cỡ quả bóng thôi mang lại ý nghĩa mới cho từ da lợn mốc đẩy hai người xuống cuối dãy họ không còn cách nào khác để ngăn cánh cửa và bọn sát nhân có thể vào đây bất cứ lúc nào có lối thoát nào ở đây không mốc hỏi andrea cô gật đầu và chỉ dọc căn phòng nhanh lên mốc nghe thấy tiếng loảng xoảng phía sau anh quay sang thấy gret đang mở các chuồng phía dưới khi chạy theo sau do bị đánh động những con vật màu hồng pha đen chạy náo loạn ra khỏi chuồng chúng nhốn nháo nhảy múa gào thét inh ỏi rồi ngày càng có nhiều chú heo nhập cuộc anh làm gì thế mốc bắt đầu hỏi làm chướng ngại vật gret đáp lời tiếp tục mở nhiều chuồng hơn Mốc gật đầu hiểu ý Không gì hay hơn Giải vô số trái banh kêu inh ỏi khắp dọc đường Có như vậy mới làm chậm bước tiến của chúng được Đến khi chạy đến gần cuối phòng nhốt thú thí nghiệm Thì Mốc nghe thấy mấy cánh cửa đôi Và vào nhau ở sau lưng Tiếp sau là một loạt đạn bắn liên tiếp Nhưng nhanh chóng kết thúc Bằng một tiếng sủa đột ngột Rồi có tiếng người ngã xuống sàn Chắc là dẫm phải lũ heo Mốc đẩy Andrea tới phía cuối phòng và qua một lớp cửa tiếp theo. Chốc sau, họ đã trở ra hành lang tầng hầm. Những ngõ dẫn tới khu bảo trì. Mốc nhấn mạnh, có cái nào gần đây không? Tôi chỉ biết chắc có một cái ở cuối phòng thí nghiệm của giáo sư Mai Mốc nghiên cứu các hành lang đan chéo nhau và mê cung của các căn phòng, hoàn toàn lạc lối. Cô có thể dẫn chúng tôi trở lại đó không? Được, theo lối này Andrea dẫn đầu với thái độ bình tĩnh và cương quyết hơn Mốc bám sát gót cô Greg cũng theo sau Mốc chú ý thấy anh ta đang giữ chặt đùi trên Chân anh dỉ máu Greg bắt gặp ánh mắt của anh và vẫy tay cho anh tiếp tục đi Bị bắn rước qua thôi Chỉ chạy một chút đi tiếp thôi Họ không còn lựa chọn nào khác Sau khi dễ sang góc kế tiếp Mốc Thình lình nhận ra cái hành lang đó Họ đã quay vòng trở về được phòng thí nghiệm Của giáo sư Malloy Có thể dễ dàng nhận ra Bởi chiếc cặp của anh đang nằm bên ngoài cánh cửa Mở trên hành lang Họ nhanh chóng chạy tới Phía cuối hành lang đối diện Một tay súng khác xuất hiện Nhanh như cắt trong chiếc áo mưa đen Cánh cửa mở của phòng thí nghiệm Vẫn còn cách khoảng 10 thước nữa mốc giơ súng lên ngang rồi bắn tên sát thủ đi tiếp đi anh hét lớn khi thấy andrea và gret chùn bước chạy tới phòng thí nghiệm ngay đi dù thật điên rồ nếu chạy về phía tên cầm súng máy kia nhưng đó lại là hy vọng cuối cùng để tàu thoát mốc bắn thêm hai phát nữa anh đã hết đạn nhưng những phát súng đó cũng đã làm tên giết người chững lại không may là phát súng phản công ngắn ngủi lại không thể không gây chú ý Đằng sau chúng xuất hiện hàng rào phòng thủ mới Đó là một tay súng khác Bọn tấn công đang cố bao vây họ Nhưng giờ họ đã đến được phòng thí nghiệm Andrea và Greg lao vào trong Mốc thuộc người xuống né phát đạn nhắm vào đỉnh đầu của anh Rồi anh chụp lấy chiếc cặp bị bỏ quên Đoạn lăn sang bên thoát vào trong căn phòng Khi anh đã yên vị bên trong, Creed đóng sầm cửa lại phía sau anh. Tự động khóa. Andrea nói, hai tay ôm lấy ngực. Cô cố tránh xa chiếc ghế mà thi thể giáo sư Mayloy đang bị trói trên đó. Mốc chồm đứng dậy, một tay vẫn giữ chặt súng, còn tay kia ôm lấy chiếc cặp hiệu Tanner Crowley. Lối đến chỗ bảo trì đâu? Andrea quay sang Chỉ lên trần phía trên một chiếc bàn thí nghiệm Một tấm ván hình vuông Có đánh dấu có điện rất nguy hiểm Mốc quay sang Greg Đưa cô ấy lên đó đi Cứ đi tiếp Còn anh thì sao Đừng lo cho tôi Tôi sẽ theo sau ngay Giờ thì đi lẹ mau Khi Greg nâng Andrea lên bàn Thì mốc quỳ xuống Anh phải kéo dài thời gian càng lâu càng tốt Để có thể trốn thoát Mốc biết việc bảo vệ người phụ nữ kia là cực kỳ quan trọng chắc hẳn giáo sư May loi đã nói với cô ấy chuyện gì đó đáng giá bằng mạng sống của chính cô dù đó là bí mật gì đi chăng nữa thì mốc cũng muốn biết cho được greg đã mở được nắp hầm bảo trì và cố lấy hai tay đỡ cô ta lọt qua ngồi nấp phía sau chiếc ghế có cái xác mốc mở chiếc cặp ra và đổ hết đồ xuống sàn trong khi đó anh vẫn để mắt đến cửa dù khóa hay không thì anh biết cánh cửa này cũng chỉ như một lớp giấy phòng vệ mỏng manh thôi đặc biệt là khó chống chọi dưới hỏa lực của bọn hung bạo ngoài kia súng của mốc chỉ còn mỗi hai viên đạn cuối cùng nên anh cần lấy băng đạn mới trong cặp da dùng đúng lúc anh chạm vào băng đạn dự trữ thì nắm cửa phát nổ văng vào phòng cùng với các thanh cửa cánh cửa bật mở tung khi bị va đập, mốc thoáng thấy bóng áo mưa đen, thì ngay lập tức nổ súng, hai phát. cây súng của anh bật mở vì đã hết đạn. tên sát thủ lảo đảo ra khỏi tầm ngắm, mốc tóm lấy băng đạn mới, trong khi bỏ những viên đã sử dụng rồi. cùng lúc, anh thoáng thấy có cánh tay vẫy vẫy ở phía ngoài cửa, một vật màu đen cỡ quả bóng chảy lao vào phòng. ồ không, liệu đạn. mốc thả súng. Và vỏ đạn xuống Vừa quỳ anh vừa mở chiếc cặp ra Lấy quả lựu đạn bên trong Rồi dùng hai tay đóng sập cái cặp lại Đứng dậy Và đưa tay vòng sang bên Anh lén đém chiếc cặp trở lại qua cửa Ngay trước khi Nó bay qua khỏi ngưỡng cửa Thì mốc đã di chuyển Anh xoay người nhảy lên bàn Rồi nhảy vọt thẳng lên ô cửa mở sẵn Trên trần nhà Đôi giày cret mang Vừa mới mất hút trước đó Đi nào Đã quá muộn Vụ nổ bùng lên và lóe sáng một vùng Luồng hơi đẩy mốc tụt hẳn vào khoảng trống hẹp Giữa những nền nhà Anh đụng đầu vào hệ thống điều hòa không khí Và ngã gục trên người Greg Họ cố gắng đấu tranh để cứu thoát bản thân Mốc lấy khỉu tay che một bên mắt Dù hoàng sợ Mốc vẫn vẫy gọi mọi người tiến lên Anh nghi ngờ bọn sát thủ sẽ rượt theo họ Nhưng cho đến khi nào tới được nơi an toàn thật sự có nhiều tay súng bảo vệ anh sẽ không ngừng đề phòng. Họ loạn choạng tiến về phía trước thừa sống thiếu chết. Đúng như Andrea đã nói hầm bảo trì này được lắp đặt một lối đi hẹp để hỗ trợ cho công nhân. Đi theo lối này chẳng mấy chốc sẽ leo ra khỏi tòa nhà và đến được nơi hỗn độn phía trên kia. Cảnh sát đã dàn trận đông đủ. Bên ngoài tòa nhà xe cảnh sát, xe trang bị vũ khí quân sự và các phương tiện truyền thông đang nhốn nháo chờ đón họ. Khi họ lảo đảo đến được lối ra, thì cảnh sát bao quanh họ ngay lập tức. Mốc chưa kịp giải thích gì thì đã bị một bàn tay chụp lấy, kéo sang bên và đưa ra một phù hiệu. Lực lượng an ninh quốc gia. Một người đàn ông cao to cho biết: Thưa ông Cocaïp, chúng tôi được lệnh từ Washington. Phải bảo vệ an toàn cho các ông Mốc không phản kháng Anh thích những mệnh lệnh như vậy Nhưng khi họ được đưa đi Thì anh khổ sở nhìn lại phía tòa nhà Cát sẽ giết anh mất Cái cặp đó cực kỳ đắt VTC nào